Hắc ám Tây Du hồi thứ 93 Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Công Tử cùng Hòa Ly hai người đã bắt được đại trưởng lão, mà thủ hạ đại trưởng lão mang tới cũng toàn bộ bị giết. Việc này không còn bất kỳ người nào khác có thể biết được. Diệp Công Tử cùng Hòa Ly đều thấy được Hòa Hòa mang theo tôn ngộ không biến mất trước mắt. Vô cùng rõ ràng. Người của Hòa Thần Cốc đã bắt Thánh Sứ mang đi. Khi bắt được đại trưởng lão về sau, hai người đều phái thủ hạ đuổi bắt. Nhưng đều không thể nào tìm ra manh mối Cho nên hy vọng cướp đoạt thánh xứ cũng chỉ có thể dựa vào đại trưởng lão Thế nhưng đại trưởng lão sống chết đều không chịu mở miệng Khi Diệp Công Tử cùng Hoa Ly ngừng tranh đấu về sau Diệp Công Tử đã dùng vô số biện pháp Nhưng vẫn không cách nào làm cho đại trưởng lão mở miệng Đến mức cuối cùng Diệp Công Tử đã nổi giật Kém chút giết chết cả đại trưởng lão Lúc này Hoa Ly đã kịp thời ngăn cản Diệp Công Tử Hai người bắt đầu mưu đồ bí mật. Đêm đó, nơi mà hai đội quân có tập trung liền bị nguyên thú tập kích. Đại trưởng lão thừa loạn vậy mà như kỳ tích trốn thoát. Đương nhiên đại trưởng lão có thể đào tẩu, đây là do hỏa lý của Diệp công tử bày ra mưu kế. Nếu như đại trưởng lão đến chết cũng không mở miệng thì coi như con giết đi cũng chỉ là vô dụng. Không bằng giả ý thản, không bằng cứ giả ý thả đại trưởng lão đào tẩu, sau đó phái người đi theo như vậy liền có thể tìm đến đại bản doanh hòa thần cốc. đến lúc đó nhìn mã hai cốc liên thủ cùng nhau tiến công hòa thần cốc, chỉ cần có thể phá hòa thần cốc thì thánh sứ cũng liền nằm gọn trong tay. đến lúc đó hai người đều có thể thường nghị một chút, xem nên phần chia chiến lợi phẩm như thế nào. khi đạt thành cái hiệp nghị này về sau, diệp công tử đã phái tù hạ đi theo đại trưởng lão, mà những người còn lại thì là đi tìm vị trí trùng tầm giữa ba thế lực để mà tập hợp nhìn mã của hai phe. Diệp Công Tử cùng Hòa Ly đều có thể xác định biết được kế hoạch liên thủ này, ngoại trừ hai người bọn họ cũng chỉ có vài người cầm quyền thực sự trong cốc. Những binh lính còn lại hoàn toàn không biết vì sao phải tụ tập ở chỗ này, thậm chí ngay từ đầu hai nhà nhân mã còn giấy lên mấy lần xung đột. Bởi vậy nếu như nói cơ mật bị tiết lộ, đây là sự tình mà hai người cũng không thể nào dám tin. Nhưng Hoa Thần Cốc đến cùng là như thế nào mà biết được bọn hắn đã liên thủ. Ta lại cảm thấy đó cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu như hoa thần cốc thì biết tiền tức về sau, lại lựa chọn cùng với chúng ta khai chiến hoặc là đao tẩu, thì đối với chúng ta mà nói đều rất là phiền phức. Trong hoa thần tinh này, mặc dù thế lực nhân loại chỉ có ba cốc chúng ta, nhưng còn có không ít địa bàn của nguyên thú hùng mãnh. Bọn họ nếu là hy sinh cái giá to lớn cùng những loài hùng thú kia đạt thành hiệp nghị, chúng ta coi như hai nhà liên thủ cũng sẽ rất phí sức. Mà bây giờ bọn hắn lại sử dụng biện pháp phòng ngự, không có khai chiến, cũng không có bỏ chạy. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiến lên, sau đó phát động tấn công thật mạnh, coi như phòng ngự đại trận của Hoa thần cốc có lợi hại hơn nữa, thì tài nguyên của bọn hắn cũng là có hạn. Chúng ta sớm muộn có thể công phá. Hoa ly mặc dù là phó cốc chủ hòa tù cốc, nhưng lão cốc chủ vốn là phụ thân của nàng, cho nên Hoa ly cũng cốc chủ trên thực tế cũng không có khác nhau. Mà lại, hỏa ly thỏa nhỏ đọc thuộc lòng bình thư, không chỉ có thực lực cường hoành mà bản thân cũng rất có mưu kế. Được hỏa lì phân tích như thế, tất cả mọi người đều là liên tục gật đầu, bằng vào hai cốc liên hợp có đến một vạn hai ngàn tiền tình nhuệ. coi như hoa thần cốc toàn bộ xuất chiến cũng tuyệt đối có thể công hạ. Sau đó, Diệp Công Tử để đến thủ hạ kìa kỹ càng hội chế bản đồ, cảnh vật xung quanh hoa thần cốc. Sau đó bắt đầu thương lượng với hỏa ly về phương án tiến công. Cùng lúc đó bên này hoa thần cốc vẫn như cũ là vui mừng hớn hở. Trước đó bị hòa hoa ngoài ý muốn kích hoạt những trận pháp kia, ngoại trừ hậu cốc đại trận lớn nhất ra, còn lại đã xử lý ổn thỏa. Nhưng về sau có ngày lần nữa sử dụng, chỉ có không đến một phần ba. Nếu như dưới trạng thái bình thường, người của hoa thần cốc khẳng định sẽ đem việc tu sửa pháp trận, xem như đạo sự quan trọng nhất nhưng bây giờ vì nghênh đón Hoa Thần Đại Nhân dáng lầm, sự tình tu sửa pháp trận liền đã bị rời lại, mà lại hộ cốc đại trận chỉ có cốc chủ mới có tư cách giải khai, bởi vậy cũng chỉ có thể chờ Hoa hòa sau khi xuất quan. Như vậy thời gian một ngày lại đi qua. Đây là ngày thứ ba tôi ngậm không đi vào Hoa Thần cốc, khi ánh sáng bình minh xua đi bóng tối, từng đám người Hoa Thần cốc thần mặt trang trọng, tất cả đều một mặt chiều thánh đi tới đều nhiệt tình hưng phấn lẫn nhau chào hỏi. Bất luận là nam nữ già trẻ đại nhân hài tử đều mặc lên mình y phục hoa lệ nhất. Hơn ngàn người từ châu nhà đi ra hướng về quảng trường nơi quan trọng nhất của Hoa Thần Cốc hội tụ lại. Hoa Thần Cốc ngoại trừ cốc chủ Hoa Hoa cũng đại trưởng lão, tất cả những người cầm quyền cũng toàn bộ có mặt ở trung tâm quảng trường. có ở đấy một tòa pho tượng thành mộc cao trăm trượng mà người điều khắc chính là Hoa Thần. Khi mặt trời hoàn toàn dâng lên về sau, bên trong toàn bộ Hoa Thần Cốc, tất cả mọi người toàn bộ đều tụ tập trong quảng trường. Từng người thần sắc kích động. Có một ít lão già cao tuổi bắt đầu thấp giọng nói với những hai từ rằng: nằm đó mình tận mắt nhìn thấy phong thái của Hoa Thần Đại Nhân như thế nào. Người nói thì kiêu ngạo dị thường, người nghe thì hưng phấn không thôi. Quảng trường Hoa Thần ở ngay tại phía trước khuê phòng của Hoa Hoa. Khuế phòng Hoa Hoa là tại phía trên tán có một cây đại thụ lớn nhất. Trước đó Tô Ngộ Không đẩy ra cửa sổ kia. Thứ hắn nhìn thấy chính là quảng trường Hoa Thần. Cho nên Hoa Hoa chỉ là có chút quay đầu liền có thể nhìn thấy trên quảng trường. Đám người đang tụ tập. Cũng chính vì vậy Hoa Hoa càng thêm lo lắng. Tô Ngộ Không cùng thần Hoa dùng hợp chỉ tiến hành đến một nửa. Thần Hoa chỉ có một nửa sợi rễ đang tiến vào thể nội Tô Ngộ Không. Hoa Hoa vốn cho rằng có một nửa cái này. Thì còn lại mọi thứ liền sẽ đơn giản Nhưng làm sao biết sợi rễ của thần hoa tiến vào trái tim tôi ngộ không về sau Lại giống như là chìm sợ cảnh cong Lực lượng dãy ruộng, chồng nháy mắt cứ thế tăng lên Mặc dù hoa hoa còn có thể nỗ lực, áp chế để tiếp tục tiến hành dùng hợp Nhưng ít ra còn cần phải hai ngày hai đêm Mới có thể để cho toàn bộ sợi rễ của thần hoa Cùng với tôi ngộ không bắt đầu kết nối Hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian Hôm nay Hoa Thần liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó nhìn thấy Thánh sứ tưới chi đất đoạn, Hoa Thần đại nhân sẽ có hành động như thế nào? Hoa Hoa chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thần phát run. Thế nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục lấy dùng hợp. Chỉ cần mình tiếp tục, chờ đến khi Hoa Thần đại nhân giáng lâm. Đến lúc đó ngài nhìn thấy Thánh sứ tưới chi đất đoạn. Chờ đến khi Hoa Thần Đại Nhân Giáng Lâm nhìn thấy mình cố gắng cứu chữa, có lẽ sẽ lắng lại một chút lửa giận. Thời gian lại từng giờ từng phút trôi qua, Hoa Hoa cảm giác được sự gian nàn, mà cũng cảm giác được như vậy, thì còn có đám người trong cốc. Bọn hắn từ lúc mặt trời mọc một mực chờ đến khi mặt trời mọc lên cao. Trong sân rộng, pho tượng Hoa Thần vẫn là lặng lặng đứng sửng sững ở dưới ánh nắng mặt trời, cũng không có nửa điểm dị động. Nhưng mọi người không dám rời đi, cũng không dám nói chuyện, sợ mình vừa mới quay người thì hoa thần đại nhân liền sẽ dáng lâm. Đưa lưng về phía hoa thần đại nhân, đây chính là đại bất kính. Thế nhưng từ lúc mặt trời lên cao lại đến buổi chiều, từ buổi chiều lại đến khi ngày ngã về Tây, hoa thần Phó thượng kia vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Dần chúng chấp tay trước ngực kỳ vọng hoa thần đại nhân dáng lâm, hoa hoa thì là nhắm mắt lại cầu nguyện hoa thần chậm rãi xuất hiện. Bóng đềm đèn như mực, trên quảng trường đốt lên từng vòng từng vòng bỏ đuốc, mọi người mới giật mình. Mình đã khổ đợi một ngày, lúc này một tên hài tử năm sáu tuổi trẻ lại cái bụng đói rồi lột rột, dùng tay kéo góc áo của bà mụ. Liền hỏi, mụ mụ, hoa thần có phải sẽ không tới hay không? Vốn là quảng trường đông mười phần an tĩnh bởi vì một câu nói này của hài đồng, liền bắt đầu chậm rãi sống lại. Mọi người cùng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Rốt cục liền có giọng nói thứ hai Hoa thần có phải thực sự sẽ không tới Hoa thần không tới, hoa thần không tới Thời gian dần trôi qua ý nghĩ này đã vô thành vô tức làn rộng Liệt truyền khắp trong lòng của tất cả mọi người Cuối cùng trên quảng trường mấy ngàn người ánh mắt đều nhịp Nhìn về phía 5 người cách phó tượng hoa thần gần nhất 5 người kia là những người có quyền lực lớn nhất ở đây Ngoại trừ Cốc Chủ và Đại trưởng Lão Nhị trưởng Lão trên chán toát mồ hôi lạnh Hắn cũng không biết chuyện hòa thần dáng lầm, cho nên hiện tại một ngày trôi qua đối với hoa thần vì cái gì không có dáng lầm, hắn cũng thật sự là không biết nên nói cái gì. Nhưng cái gì cũng không nói thì đương nhiên là không phù hợp, nhị trưởng lão biết đám người hòa thần cốc tự khoe là hòa thần chính tông. Đối với hòa thần cuồng nhiệt thì tuyệt đối là vượt qua sự tôn kính đối với cốc chủ cùng nhị trưởng lão như hắn. Điều này và đại nhân đã nói sẽ giáng lâm, vậy liền nhất định sẽ giáng lâm. Khả năng, khả năng là Ngay kỳ những trưởng lão phí sức nghĩ đến lý do, thì lối vào Tùng Lũng Phượng Hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trống inh ỏi. Tiếng trống này thì mỗi một người của Hoa Thần Cốc đều là rất quen thuộc. Đây là khi có ngoại địch xâm lấn mới có thể vang lên tiếng trống như vậy. Theo tiếng trống vang lên, hai tên thủ vệ lộn nhào trở học băng băng mà tới. "Không không xong, địch, địch nhân, có địch nhân tấn công!" tựa hồ là để ấn chứng cho lời nói của hắn Lại liên tiếp vài tiếng oanh minh từ hướng cửa cốc chuyển đến Hoa thần cốc hộ cốc đại trận là trong cốc Những cây đại thụ có tán cây Tại cốc trên không xoắn suýt vào cùng một chỗ Hình thành một cái tán cây bình chướng Ở giữa những tán cây giao thòa lẫn nhau kín không kẽ hở Nhưng ánh nắng lại vẫn có thể xuyên thấu vào Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh Chính là có người đang cầm kích những tán cây này đương nhiên cái này mấy lần công kích còn không thể để đại trận có chút gì hao tổn cũng chỉ là có vài miếng lá cây bị đánh rơi xuống. bất quá lại làm cho tất cả mọi người đều biết bên ngoài cốc hoàn toàn chính xác là có người đang tiến công. lúc này trên quảng trường đám người lần nữa bắt đầu rối loạn bọn hắn đợi một ngày không chỉ có không có chờ đến hòa thần đại nhân giáng lâm bây giờ lại chờ được nơi khác xâm lấn. Nhị trưởng lão ngẩn đầu nhìn qua gian phòng cốc chủ một chút, lặng lặng không có phản ứng gì. Liền biết cốc chủ vẫn còn chưa có xuất quan. Hiện tại bên trong hòa thần cốc có thể làm chủ, cũng chỉ có một mình mình. Toàn thể hòa thần cốc, theo tà xuất cốc chuẩn bị nghênh địch. Hiện tại dưới loại tình huống này, thì lựa chọn tốt nhất chính là đem mâu thuẫn nội bộ chuyển đổi thành mâu thuẫn bên ngoài. Nếu phải cùng đám người này ở đây ồn ào, không bằng cùng nhau, đi đẩy lùi địch nhân. Quả nhiên, theo nhị trưởng lão hồ to quát lên, đám người cũng đều hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc để trách cứ nhị trưởng lão. Ít nhất phải đánh ít nhất phải đánh lui đại địch ở trước mắt, rồi lại đến tìm nhị trưởng lão để làm rõ vấn đề. Bên trong Hòa Thần Cốc có dân hơn 8.000 người, mặt khác có 5.000 tiền chiến sĩ. Những chiến sĩ này ngày thường tu luyện, nhưng cũng sẽ phụ trách sản xuất, cùng hộ vệ trò Hòa Thần Cốc. Khi có chiến sự phát sinh, bọn hắn liền sẽ mặc giáp chấp thường ra trận giết địch. Hôm nay bị người ta đánh tới cửa nhà, vẫn là trong thời gian chuẩn bị nghênh đón hoa thần, tất cả mọi người đều đã nổi giận. Thế là khi các chiến sĩ về nhà đổi giáp, dân chúng còn lại tất cả đều khí thế hung hăng xông về cốc khẩu. Nghị trưởng lão đi ở trước nhất, rất nhanh mấy ngàn người liền trùng trùng điệp điệp đi tới cửa cốc. Đương nhiên lúc này cốc khẩu đã bị triệt để phòng bế, ngoại trừ mấy người cầm quyền bên trong đám dân chúng, người có uy vọng cũng có chút thực lực đều đi theo nhị trưởng lão lên cốc khẩu phía trên tháp lâu. Tháp lâu là giữa hai gốc đại thụ hoặc là nói cùng vốn là từ hai thần cây gốc đại thụ điều khác mà thành. Tiến vào tháp lâu về sau, chỉ cần đem trước mặt tháp Tuẫn rời ra, thì liền có thể nhìn thấy ở tình huống bên ngoài. Nhị trưởng lão là tù vì thất khải cảnh ở bên trong hoa thần cốc cũng là cao thủ xếp hạng nằm vị trí đầu dưới tình huống đại trưởng lão cùng cấp chủ không có ở đây, mọi chuyện cũng sẽ là do hắn sùng phòng đi đầu Có hai tên thủ vệ đèm tháp thuận rời ra, đại trưởng lão đứng ở tháp lầu trên đài cao, phóng tầm mắt mà nhìn tới. bên ngoài cốc có mấy trăm bó đuốc, bởi vì sắc trời hắc ám cũng không thể thấy rõ được rõ ràng. chỉ có điều đây đối với nhị trưởng lão từ vì thất khải cảnh mà nói, thì cũng không phải là việc khó gì. đưa tay phải ra vung lên lập tức một mảng lớn điểm sáng xanh mơn mởn liền đổ xuống dưới. bên ngoài cốc nhìn thấy những điểm sáng này có một điểm rối loạn, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. những điểm sáng kia sau khi rơi xuống đất liền cấp tốc chui vào tổ nhưỡng, rồi lại lần nữa sinh trưởng ra từng cây dây leo, toàn thân phát ra bạch quang. lập tức những bạch quang này liền đềm hoa thành cốc bên ngoài chiếu là tươi sáng. nhị trưởng lão liền thấy bên ngoài cốc đứng đấy đại khái. Có hơn 400 người, mỗi một người đều là cầm trong tay hung khí, trên mặt cũng tận biểu lộ khí thế hung hăng. Nhị trưởng lão còn chú ý tới, những người này, mặc dù sắc mặt hung ác, nhưng mỗi người trên thần, tựa hồ cũng có ít nhiều tổn thương, thoạt nhìn như là vừa mới trải qua một trận ác chiến. Nhị trưởng lão những người này nhìn không giống như là người hòa tu cốc cùng với hoa diệp cốc, càng giống như là một đám tình tế đạo phỉ. Hoàn toàn chính xác, đám người này từng kẻ hung thần ác sát. Trên người trên mặt, ngoại trừ tổn thương còn có không ít hình xăm. Nhìn hoàn toàn chính xác không phải là người trên tinh cầu này. Chủ yếu nhất là trong những ngày, người này, nhị trưởng lão thì cũng không biết rõ được một ai. Lúc này một kẻ đầu chọc, độc nhãn mang theo bịt mắt, đưa đại đào trong tay. Hướng trên mặt đất cắm xuống, rất là hùng ác ngẩng đầu đối với đám người trên lầu tháp hô lên. Người ở bên trong nghe đây. Chúng ta là đoàn người hắc yêu, ta là đoàn trưởng tưởng yêu, hiện tại chúng ta muốn trừng dụng cái trại này. Các người nếu là thức thời, thì liền mở ra cửa trại cùng ngành chúng ta đi vào. Bằng không chúng ta liền ngay cả người cùng trại, tất cả đều tận diệt. Khi đó cũng đừng trách chúng ta không có nể mặt. Đại Hán tên gọi là tưởng yêu, thành âm thô bỉ. Xem xét qua thì chính là một người ngang ngược không nói đạo lý, mà lại cái này, khu khu mấy trăm người, liền nói bừa muốn đồ cốc. Cũng quá là khoa trường Không đợi nhị trưởng lão nói chuyện Bên cạnh một người cầm quyền tính tình nóng nảy Liền giận không kèm được mắng lớn Độc nhãn người là chó hoang từ nơi nào tới Cũng không nhìn một chút Đây là nơi nào Dám ở chỗ này mà làm càn Lúc này lại có một người Của hoa thần cốc mắng Ta nhìn các người chính là một đám Chó nhà có tàng đã nếm mùi thất bại Bị đánh không có đường nào Có thể trốn chạy được nữa Thì liền chạy trốn tới hoa thần tinh của chúng ta Sớm mau xéo đi, nếu không, thì ta sẽ đem các ngươi đều diệt. Vừa vặn thiên trụ của chúng ta nơi này đều thiếu phần vón. Hai người của hoa thần cốc đều mắng, lập tức lên chọc giận đám người phía dưới. Một lời không hợp ý, không hơn nửa câu. Bọn đạo phỉ kia vốn cũng không phải là hạng người thiện lương gì. Từng người lập tức đều tức giận quát mắng, bắt đầu xuất thủ công kích. Những người này phương thức công kích cũng là có đủ loại, có quyền cước đấm đá. Có đao khảm phủ đoạ Chỉ có điều bận rộn cả nửa ngày Nhưng mà hộ cốc đại trận lại không nhúc nhích một tí nào Mà đám người hoa thần cốc cũng thấy rõ Bọn đạo phỉ này Thực lực mạnh nhất bất quá là cái tên đầu chọc nhãn kia Cũng vẻn vẹn chỉ là tứ khải cảnh tu vi Thứ tu vi như vậy Tại hoa thần cốc không nói nhiều như lá Nhưng ít ra cũng có gần mấy trăm ngàn người Ngoại trừ độc nhãn đầu chọc kia còn lại Đều là nhị khải cảnh cùng với tam khải cảnh Thậm chí còn có mười mấy kẻ nhất khai cảnh Thực lực như vậy Đừng nói diệt hoa thần cốc Chính là cho bọn hắn ba ngày Thì có thể phá được hộ cốc đại trận này hay không Cũng vẫn là khó nói Mặc dù đám người này thực lực chẳng ra sao Nhưng từng kẻ đều là có cái miệng đầy ngữ điệu thô bỉ Cứ như vậy nghe qua Cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta tức giận Rốt cuộc trên lầu tháp Người của hoa thần cốc đã nhẫn nhịn không được nữa nhị trưởng lão Đội hộ vệ hẳn là cũng đã tụ họp lại rồi, để cho ta lĩnh người đi tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta là hoa thần cốc, sao có thể tùy ý để những cái tên rác rưởi này hồ ngôn loạn ngữ? Nhị trưởng lão nghe xong hơi khẽ cau mày, mặc dù cũng bị những tên phía dưới hèn hạ nhục mạ làm cho tức giận, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thời gian mà những cái tên đạo phỉ này xuất hiện có phải là có chút quá xào hợp rồi hay không? Đúng lúc này đám người phía dưới tựa hồ là thấy được tấm biển phía trên Hoa Thần Cốc. Có một người liền chửi ầm lên, "Cẩu thí Hoa Thần Cốc, chỗ này của các ngươi liền ngay cả cứt chim cũng không có, cũng dám nói là Hoa Thần Cốc, ta nhìn thấy hẳn là rác rưởi cốc mới đúng." Nhục mạ Hoa Thần Cốc, thậm chí là nhục mạ Hoa Thần. Lần này liền xem như cả Nghị trưởng lão cũng nhịn không được, mà vừa vặn đội hộ vệ cũng đã tập kết hoàn tất những trưởng lão quay người sang một người vừa mới xin chiến vung tay lên liền quát mở cốc khẩu ngành chiến nhất định phải tiêu diệt hết cái đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia đám người kia lập tức hào hứng hạ tháp lâu rất nhanh cốc khẩu mở ra hố cốc đại trận cũng lập tức phần rám với lỗ hổng rộng đến ba trượng 3.000 ngàn tên hộ vệ hoa thần cốc khôi giáp tươi sáng liền vọt ra những tên đạo phỉ kia vốn cho rằng cốc khẩu mở ra thì liền có thể sòng vào Kết quả, từng đội, từng đội bình sĩ sát khí lạnh thấu xương từ trong cốc vọt thẳng mà ra. Đám người này là cái đám ô hợp, vốn là lấn yếu sợ mạnh. Thấy một lần quân đội người ta chỉnh tề như vậy, thì lập tức bị hổ đến độ, hồn phì phách tán. Thế nhưng bọn hắn cách cấu khẩu quá gần phía trước nhất những người kia, lập tức liền bị quân đội bao phủ lại. Đội hộ vệ hòa thần cốc thực lực kém nhất cũng là Tam Khải Cảnh mà tiêu trước nhất dẫn đầu thì càng là Tam trưởng lão Lục khải cánh, cũng chính là người ở trên tháp đã xin ra chiến. Không thể nói là hổ vào bầy dê, bởi vì không phải một con hổ mà là ròng rã 3000 con hổ, hẳn là một đám sói nhập vào bầy thỏ. Chỉ là sau thời gian 10 nhịp hô hấp, đội hộ vệ hòa Thần cốc an ý phối hợp, bọn đạo phỉ kia liền đã bị giết như quỷ khóc sói gào. Vốn là một đám người ô hợp, xem xét đại sự không ổn thì lập tức bắt đầu chạy ra tứ phía. Nhưng hoa thành cốc 3000 người cũng là lập tức tản ra tạo thành một vòng vây, đem những tên đạo phỉ này toàn bộ vây khốn. Sau đó chính là một trường giết chóc, quân hộ vệ động tác chỉnh tề, tiến thoái có quy củ, mà lại tu vi phổ biến thì cao hơn cái đám đạo phỉ kia nhiều. Khi đám đạo phỉ tử thương hơn phần nửa, còn lại chỉ có chừng 300 người, quân hộ vệ vẻn vẹn có 3 người chiến tử. Đây là bởi vì ba người này giết đến hứng khởi, rơi khỏi trận hình nên mới sinh ra như vậy. Rất nhanh, còn lại 300 người cũng đang gào khóc, từng kẻ bị tiêu diệt. Rất nhanh liền chỉ còn lại 70-80 người, làm thay một cái vòng kết nối. Mà cái tên độc nhãn đầu chọc kia đang đứng ở bên trong tận cùng nhất, dáng vẻ phách lối đã không thấy. Lúc này mặt mũi đều là tràn đầy sợ hãi. Đầu chọc, người không phải muốn tiêu diệt hoa thần cốc chúng ta sao? làm sao bộ dáng của người bây giờ có thể làm được ngữ ư? Tam trưởng lão nắm chắc thắng lợi trong tay nên nhịn không được, liền chào vùng cái tên độc nhãn đầu chọc kia. Độc nhãn đầu chọc đột nhiên trong ngực xuất ra một cái thứ đồ vật nhìn như là cái còi, đưa lên miệng bỗng nhiên thổi ngay. Lập tức tiếng còi sắc nhọn vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Các ngươi không phải nói chỉ cần ta dẫn xuất bọn hắn, thì liền thả chúng chúng ta một con đường sống hay sao? Các ngươi còn không đến? thì chúng ta liền sẽ bị giết hết. Nghe thành âm gào thét của cái tên độc nhãn đầu trọc thì hiện tại trong lòng đã là cực kỳ hoảng sợ. Thấy vậy nhị trưởng lão trong lòng giật mình, hắn một mực đã cảm thấy bọn đạo phỉ kia ở trong cái thời gian này xuất hiện ở đây, rất không hợp với lẽ thường, mà lại cứ như vậy vài trăm người liền dám họ hét tiếng đánh Hoa Thần cốc. Sau khi nhị trưởng lão tỉnh lại, lại nhớ thần sắc cử chỉ của đám người này ngày lúc đó, liền phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Mặc dù bọn đã phỉ này nhìn qua ngàn ngực cản rỡ, dã mạn không nói đạo lý, nhưng bên trong đáy mắt từng chút bộc lộ tựa hồ cũng là sợ hãi, là sợ hãi đối với tử vong. Nghĩ như vậy thì tựa hồ đám người này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Mà độc nhãn đầu chọc, kêu một tiếng này, để những trưởng lão trong lòng đã chứng thực suy đoán của mình, cũng không lo được hình tượng gì nữa, cả người ghé vào trên lầu tháp, hơn nửa người đều nhô ra bên ngoài tháp lâu. Nhị trưởng lão hướng về phía trên mặt đất nhìn đám thủ vệ quần hồ to Trở về, lão tam mau trở lại Thế nhưng tam trưởng lão cùng thủ vệ quần đã giết đến độ hưng khởi Một mực trong hoa thần cốc đù luyện Bọn hắn đã thật lâu không có được sự thống khoái khi chém giết chiến đấu Đặc biệt đối diện lại là một đám ô hợp Độc nhãn đầu chọc hồ xong chỉ mất thời gian từng chừng tám chín nhịp hô hấp Còn lại mười mấy tên đạo phỉ cũng đã toàn bộ bị trù sát Tam trưởng lão cười gằn, chỉ làm mấy chiêu liền bẻ gãy, cái cổ của tên đầu chọc mặt mũi đang tràn đầy sợ hãi kia. Hừ, chỉ có. Ngũ khải cảnh ta còn tưởng rằng là một đối thủ, nào biết được trong đó là một tên gia họa kém cỏi. Tam trưởng lão phủi tay, mặt mũi tràn đầy kinh thường. Tam trưởng lão đây là chưa hề được đánh giá, được đánh đã ghiền đúng không? Vậy bản cốc chủ sẽ bồi tiếp Tam trưởng lão một phen thế nào? theo tiếng nói vang lên, một người giống như là một cái đầu châu đèn từ nơi xa trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đồng thời chung quanh bóng tối truyền ra vô số tiếng bước chân, đàng lúc hành tẩu, trên thần thanh âm giáp trụ ma sát lẫn nhau cứ thế vang lên. Tam trưởng lão cứng không nghĩ tới lại còn có thêm những người khác, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hòa diệp cốc cốc chủ diệp công tử đang ôm cánh tay cười lạnh hướng về phía mình đi tới. Không chỉ có như thế, chẳng biết từ lúc nào trung quanh đám người xuất hiện vô số người của Hoa Diệp Cốc, mỗi một người đều là mặt giáp màng nón trụ, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho một cuộc chém giết. dưới ánh sáng chiếu rọi, trung quanh đám hộ vệ Hoa Thần Cốc đã lít nhà lít nhít, tất cả đều là người của Hoa Diệp Cốc. vừa mấy lúc nãy còn đem những tên đã phỉ kia vây quanh mình, bây giờ lại đã bị người vây đánh. thô dơn thô sơ giản lược nhìn lại, Hoa Diệp Cốc chí có mấy ngàn người, Diệp công tử. Hoa Diệp Cốc các người đầy là quý gì? chẳng lẽ lại muốn cùng với Hoa Thần Cốc chúng ta khai chiến ư? Tam trưởng Lão đã cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhưng cũng không chịu làm giảm đi khí thế của mình. Diệp Công Tử thì cười khắc mà nói, thế nào, Tam trưởng Lão cảm thấy ta không xứng cùng với người động thủ sao? Theo Diệp Công Tử dậm chân tiến lên, đám người Hoa Diệp Cốc cũng không ngừng thù nhỏ vòng vây, mà người của Hoa Thần Cốc cũng nhìn ra đối phương người đông thế mạnh. Mà lại không có nhận được mệnh lệnh Nên cũng không có liều lĩnh động thủ Cũng là dần dần không ngừng co vào trận hình Trên lầu tháp dị trường lão Tự nhiên là đem tình hình phía dưới Toàn bộ trông thấy hết thảy Biết phe mình hẳn là đã trúng kế Thế nhưng hắn không nghĩ ra Vì sao Hoa Diệp Cốc dám ở lúc này Toàn viên xuất động tiến công Hoa Thần Cốc Phải biết ở trên trình thể thực lực Hoa Diệp Cốc cũng không như Hoa Thần Cốc Bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng Chẳng lẽ liền không sợ hòa tổ cốc thừa dịp bọn hắn đại bản doanh chống rỗng mà chiếm lấy tiện nghi hay sao? Không, không đúng. Diệp Công Tử đã dẫn người đến nơi này thì đã nói lên hòa Diệp Cốc cũng không lo lắng hậu phường sẽ chống chài. Nói một cách khác cũng chính là Diệp Công Tử đã vững tin hậu phượng sẽ không bị đánh lén. Sắc mặt nhị trưởng lão trong nháy mắt lên trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn đại khái đã đoán được ngọn nguồn của câu chuyện. Nhìn thoáng qua cốc chủ ở trong cốc, giàn phòng đèn vẫn sáng nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nhị trưởng lão lần thứ nhất cảm thấy không có cốc chủ ở đây, thì mình thật sự hoàn toàn không đủ tư cách, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gượng chống Người của hoa tù cốc đi ra hết đi, nếu như đã tới thì quang minh chính đại mà đứng ra đi. Thanh âm của nhị trưởng lão không chỉ có, để cho người trong tháp lâu đều kinh ngạc không thôi. Phía dưới tam trưởng lão của hoa thần cốc hộ vệ cũng đều là kinh ngạc. Người của Hoa Tù Cốc cũng có ư, Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Thủ Cốc chẳng lẽ đã liên thủ lại rồi, điều này sao có thể? Từ khi Tam đại thế lực của Hoa Thần Tình thành lập đến nay, vẫn luôn là không ngừng mà trình chiến cướp đoạt, vòng vèo lẫn nhau. Hoa Thủ Cốc cùng Hoa Diệp Cốc cũng là vô số lần chiến đấu, oán hận giữa lẫn nhau, chất chứa tuyệt đối không kém so với Hoa Thần Cốc của với hai thế lực khác. Nhưng hiện thực chính là vẫn không có địch nhận vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền xem như cửu nhân giết cha cũng đều có thể liên thủ. quả nhiên vừa nói xong, người của Hoa Tu Cốc chậm rãi từ trong bóng tối nối đuôi nhau mà ra, không có dư thừa tiếng ở mỹ. nhưng chính là loại trầm mặc này, để sát ý trong không gian tụ lại càng lúc càng nhiều. bởi vì có phát sáng số lượng cũng có hạn, cũng không thể chiếu sáng được khu vực quá lớn, cho nên càng nhiều người của Hoa Tu Cốc thật ra vẫn là biến mất trong bóng tối. Chỉ có điều bên trong hoa tù cốc cũng vẫn còn có những người tu luyện thần mục công pháp đặc thù, có thể trong bóng đềm thấy vật. Bởi vậy vẫn là trông thấy tất cả những người của hoa tù cốc lít nhà lít nhít. Nhị, nhị trưởng lão, hoa, người của hoa tu cốc cũng tới, chỉ chỉ có đến mấy ngàn người. Vốn là hoa dược cốc liền đã có mấy ngàn người, hiện tại người của hoa tù cốc cũng tới. Nhị trưởng lão thật sự là không dám tin, mọi chuyện xảy ra trước mắt nhưng trong không khí đã càng phát ra sát khí nồng đậm để nhị trưởng lão biết đầy hết thảy mọi chuyện đều là thực sự đã phát sinh hòa diệp cốc cùng với hòa tù cốc đã liên thủ để tiến đánh hòa thần cốc mà cái này có không phải là điều biết bát nhất nhị trưởng lão nghĩ đến tình huống hiện tại của hòa thần cốc đại trưởng lão có chiến lực xếp thứ hai đã chết cốc chủ đang lúc bế quan không thể ra hộ cốc đại trận mặc dù được khởi động nhưng không có cốc chủ trưởng khống Thì cốc đại trận cũng chỉ có thể bị động mà phòng ngự Mình nhiều nhất Chỉ có thể phát huy một nửa năng lực phòng ngự của nó Một khi hộ cốc đại trận bị phá Nếu là trước đó bằng vào trong cốc Rất nhiều trận pháp Cũng là còn có thể ngăn cản một trận Nhưng bây giờ trong cốc các loại trận pháp có thể sử dụng Không cao hơn ba thành Coi như ba thành này cũng đều chỉ là tạm thời chấp vá Mà lại hoa diệp cốc cùng với hòa tù cốc hai bên cộng lại Chỉ sợ có đến trên cả vạn người. bằng vào những người này đánh vỡ hộ cốc đại trận bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhị trưởng lão rất nhanh liền suy nghĩ mình bạch, hiện tại hoa thần cốc chính là đã gặp phải một đại nguy cơ có khả năng diệt cốc. Ngay lúc lị trưởng lão trong lòng suy tư, hỏa ly ở trong bóng đêm đi ra, đứng ở bên người diệp công tử. Các người đến cùng muốn làm gì? Tam trưởng lão lúc này cũng đã ý thức được mọi chuyện không ổn. Mình ba ngàn người bị gần vạn người cho tầng tầng lớp lớp vây quanh, bất luận thấy thế nào cũng không có khả năng tùy tiện thả mình về hoa thần cốc. Cả có khả năng lớn hơn, đêm nay chỉ sợ phải có một trận huyết chiến. Lúc này tam trưởng lão cũng nghĩ không thông. trước đó những cái tên đạo phỉ kia chỉ sợ đúng là mồi cầu, là dùng để dẫn dụ nhóm người mình rời đi khỏi hoa thần cốc. Ở dạng này mới thuận tiện bị bọn hắn vây quanh, sau đó diệt sát. Ba ngàn người có phe mình. Mặc dù không phải lực lượng tình nguyện nhất bên trong Hoa Thần Cốc, nhưng cũng tuyệt đối là trùng kiền. Trong Hoa Thần Cốc có được sức chiến đấu hết thải cũng liền có hơn 7.000 người. Nhưng nếu như 3.000 người bị diệt ở chỗ này, thì lực lượng của Hoa Thần Cốc liền phải bị gọt đi 4 thành thậm chí nhiều hơn. Đáng chết, Hoa Tu Cốc cùng với Hoa Diệp Cốc rốt cuộc đã đã cùng nhau liên thủ từ khi nào? Vì sao Hoa Thần Cốc không hề nhận được một chút tin tức? Tam trưởng lão Người xem như... Người xem người nên tự mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hay là ta sẽ xuất thủ đem người đánh đến gần chết đây Hỏa ly mặc dù là nữ tử nhưng tính cách còn mạnh mẽ Cách làm việc của nàng so với nam nhân bình thường còn muốn cứng rắn hơn nhiều Trước đó bị người có hoa thần cốc cướp đi thánh xứ Vốn là để nàng ta nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Hiện tại vừa vặn dùng tam trưởng lão để hạ giận Tam trưởng lão nhìn không ra tu vi cụ thể của hỏa ly là gì Bởi vậy cũng có thể khẳng định, tu vi của người này tuyệt đối là trên mình. Như vậy đi, xem như chúng ta đều là hoa thần hậu duệ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng với ta đơn đấu. Nếu như ngươi có thể trong tay ta chống nổi 20 chiều, ta cũng chỉ giết ngươi, nhưng có thể thả ra 3.000 người ở sau lưng ngươi trở về. Nếu như chống đỡ không nổi thì vậy chúng ta liền đem tất cả giảo sát. Tam trưởng lão không có trả lời ngay mà là quay đầu nhìn về những chiến sĩ trẻ tuổi của Hoa Thần Cốc ở sau lưng. Tam trưởng lão, đừng nghe lời nàng ta, chúng ta tề lực trùng sát ra ngoài, Hoa Thần Cốc cũng không có một ai là biết sợ chết. Đúng đúng, chúng ta không sợ chết. Tam trưởng lão, người hãy hạ lệnh đi, chúng ta cùng một chỗ trùng sát ra ngoài. Cẩu thí Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tú Cốc đều là một đám thô bỉ. Chầu lúc nhất thời bọn hộ vệ Hoa Thần Cốc đều là quân tình xúc động cả đám đều kêu gào trùng sát mà ra. Tam trưởng lão vui mừng cười cười nói: "Ta biết hoa thần cốc không có người nào sợ chết, nhưng đêm này các ngươi không thể chết. Nếu như các ngươi đều chết tại chỗ này, thì sẽ dùng ai để bảo vệ những người già và trẻ em trong hoa thần cốc? Dứt lời, Tam trưởng lão dậm chân tiến lên, trên thân sáu khối kỳ khải đã mặc chỉnh tề, đồng thời trong tay dẫn theo một cây mộc trượng màu xanh biếc. Cái mộc trượng này chính là khối kỳ khải thứ bảy của Tam trưởng lão." và cũng chính là vũ khí của hắn. Hỏa ly mặt mũi tràn đầy khinh thường, đừng nói hiện tại nàng đã là cửu khải cảnh, liền xem như trước đó có là bát khải cảnh cũng đều có thể treo lão đầu này lên mà đánh. cho nên Hòa Li chỉ là tế ra sáu cái kỳ khải, cùng trôi đại chùy này để chứng tỏ thân phận của nàng. ý này rất rõ ràng, Hòa Li chuẩn bị dùng thất khải cùng tam trưởng lão quyết đấu một lần công bằng. tam trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, trong tay biết Ngọc trượng lật một cái mặt đất dưới chân bỗng nhiên chui ra vô số gai gỗ từ trên mũi chân cả gai gỗ toàn bộ hướng về phía hỏa ly chảy ra mà tới người của hoa thần cốc đều là cái đám rác rưởi như vậy sao đối mặt với một chiêu này của tam trưởng lão hỏa ly không trốn không né một tay kéo lấy cự trùy, tay còn lại chặn mặt cứ như vậy đỡ lấy gài nhọn đang bay vụt rồi hướng về phía tam trưởng lão lao đến nếu như tôi ngồi không ở chỗ này liền có thể nhìn ra người của thế giới cùng khung chi thế giới đối với chiến đấu khác biệt lớn nhất Chính là người cũng không chi thế giới lấy kỳ hóa khải Vì vậy sẽ dễ dàng đánh cận chiến hơn nhiều Đối với người ở thế giới này mà nói Tất cả pháp thuật đều là chiêu số mà kẻ yếu mới sử dụng Chiến sĩ trần chính nhất định là phải đào kiếm chạm vào nhau huyết nhục tường bác Còn hỏa ly, liên đem điểm này quán triệt rất tốt Trên người hỏa ly, kỳ khải cũng không phải là bác hỏa toàn thần Vì bảo trì sự linh hoạt của động tác ở mức độ lớn nhất Áo giáp của hỏa ly chỉ là bao trùm một số bộ vị mấu chốt trên người. Cho nên khi đối mặt với gai nhọn lúc hỏa ly vọt tới trước mặt tam trưởng lão, trên đùi phải đã bị hai cây gai nhọn đâm trúng, mà ngăn trở mặt trên cánh tay cũng đâm vào một cây. Thế nhưng loài hỏa ly giống như không cảm giác, bên trong miệng ha ha cuồng tiếu, cầm trùy vung mạnh, tam trưởng lão bị cự trùy đập xuống giữa đầu. Khi mọi người ở đây coi là tam trưởng lão sẽ sử dụng pháp thuật hèn yếu để tránh né nhưng tam trưởng lão lại là ánh mắt kiên định, nửa ngồi hạ thân. Sau đó đưa bích ngọc triệu trọng tay trực tiếp cắm vào phía trên đại địa trước mặt. Về trong hòa thần cốc hết thảy của năm vị trưởng lão, tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão, nhưng chiến lực mạnh nhất cũng là hiếu chiến nhất, lại chỉ có tam trưởng lão thất khải cảnh. Tam trưởng lão hiếu chiến cũng thiện chiến, biết tu vi của mình không bằng hỏa ly. Hơn nữa xem xét cự trì của hòa ly, liền biết khẳng định nàng ta có được một thần màn lực rất tình khủng. Loại người này một khi khởi xương tiến công liền sẽ liên miên bất tuyệt, mà lại theo mỗi một kích vùng ra, khí thế cả người đều sẽ trồng chất tăng lên. Cho nên cùng loại người này chiến đấu nhất định phải ngăn trở ngay kích thứ nhất của nàng ta. Tuyệt đối không thể trốn tránh, nhất định phải cứng rắn ngăn tất cả công kích đồng thời thừa cơ phản công. Tam trưởng lão đem cái suy nghĩ này một máy chấp hành rất là đúng chỗ. Bích Ngọc Triệu xuống mồ, lập tức bắt đầu sinh trưởng, khi cự trì nệ xuống. Bếc học trượng đất trưởng thành một cây cao giống chừng hai người. cự chỉ của Hỏa Ly lần đập vào phía trên cây giống. Tất cả mọi người đây bao gồm cả bọn người nhị trưởng lão đang ngồi ở trên lầu tháp. Chỉ nghe được một tiếng vang cực kỳ điếc tài. kia là thanh âm của đại trùy nện vào phía trên kìm thiết. Đồng thời có bạo khởi ra vô số hỏa hoa. Hỏa Ly tay phải cầm chùy bị chấn động đến tê dại một hồi. Bên trong ánh mắt vốn là khinh thường. Giờ phút này đã biến thành kinh ngạc Nhìn lấy phẩm chất của cái cây, giống chỉ chừng cổ tay trước mặt Tam Trường lão, Hỏa Ly bỗng nhiên nghĩ, tựa hồ là đang nghĩ tới điều gì đó. Kim Mộc bảo thụ, đây là Kim Mộc bảo thụ ư? Kim Mộc bảo thụ của Hoa Kim tại sao lại trong tay của người Hoa Kim là phụ thân của cốc chủ Đường nhiệm hòa Thần cốc Hoa Hoa, cũng chính là cốc chủ đời trước của Hoa Thần cốc. Ở cái thời đại đó, Hoa Kim được xưng là Hoa Thần tình mạnh nhất. Nguyên nhân chính là Hoa Kim không chỉ có mộc thuộc tính Mà lá xong Mộc thuộc tính cùng Kim Mộc cùng Kim xét về thuộc tính cũng không có liên quan trực tiếp Thậm chí Kim còn khắc Mộc Giữa hai bên tới một mức độ nào đó sẽ còn tương khắc Thế giới này cũng không phải là không có người song thuộc tính Nhưng tuyệt đại đa số những người song thuộc tính Thậm chí tám thuộc tính Thuộc tính tự thân của bọn hắn đều là tường sinh lẫn nhau Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc Mộc lại sinh Hỏa, Ngũ Hành tương sinh Tuần hoàn qua lại Người xong thuộc tính chỉ có thể là mộc hỏa xong thuộc tính hoặc là hỏa thổ xong thuộc tính. Mà bên trong xong thuộc tính chỉ có cực ít người là hai loại thuộc tính tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, tỷ như thủy hỏa hay là hỏa kim. Dạng tu giả xong thuộc tính này chỉ có thể dùng sự bi thảm để hình dung, vốn là vạn người không được một vì xong thuộc tính lại là tương khắc. Loại người này được xưng là phế tù bởi vì căn bản là không hề có cách để tu luyện. Nhưng hoa kim lại là một dị loại, không ai biết hắn là như thế nào thân có hai loại thuộc mộc cùng với kim, mà vẫn có thể tu luyện, thậm chí còn tu luyện đến cừu khai cảnh, trở thành người mạnh nhất trong hoa thần tinh. Khi hoa kim tu luyện tới cừu khai cảnh, cán thức không kỳ thứ 9 chính là hóa thành một cây kim mộc bảo thụ, một cái cây kim thuộc tính không thể phá vỡ. Trong vô số năm trình chiến trong tàm cốc, Cái kim mộc bảo thụ này dân dân trở thành ác mộng của tất cả mọi người trong hòa tù cốc cùng với hoa diệp cốc. Mà bây giờ sau khi hoa kim biến mất gần trăm năm, kim mộc bảo thụ này vậy mà lại hiện thế. Hơn nữa người nắm giữ nó cũng không phải là nối dõi của hoa kim, mà là một ngoại nhân cùng với hoa kim chẳng có liên hệ huyết mạch gì. Không, không đúng. Đây nhất định không phải ngoại nhân. Một tên ngoại nhân là không thể nào thôi động kim mộc bảo thụ, kim mộc song thuộc tính. Người rốt cục là ai? Hỏa ly nhìn lấy tam trưởng lão thét to lên thành tiếng. Tam trưởng lão cũng không có nói chuyện. Một tay ở trên kim mộc bảo thụ vỗ một cái. Theo kim mộc bảo thụ run run một hồi, vô số lá cây vàng óng ánh như là mưa to hướng về phía hỏa ly bắn trụm mà đi. Lần này hỏa ly cũng không dám ngành đón. Trước đó bị mấy cây gai kia đâm trúng mấy lần cũng là không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ kim mộc bảo thụ phát ra, kim diệp tử cũng liền khác biệt. Mỗi một cái lá cây đều to chừng bàn tay của một vị thành niên. Hơn nữa tất cả đều là cấp tóc xoay tròn. Chỉ là nhìn vào hàn quang mang theo liền biết cái kim diệp tử này tuyệt đối là vô cùng sắc bén. Nếu như bị đánh trúng những chỗ không có phòng hộ thì xương cốt đứt gãy đều là rất nhẹ. Dứt khoát hỏa lị cũng không muốn cồng cành lập tức vận chuyển thần pháp chàn trọc phê dịch. Khi khó khăn lắm ở giữa vậy mà đem tất cả lá vàng toàn bộ tránh đi. Đám người của Hải Tốc vốn đang đứng sau lưng Hòa Ly cũng đều sắc mặt lập tức hướng về hai bên tránh né. Không ai muốn bị đòn tấn công của mấy vị thần tiên này là đến gần. Kim Diệp Tử cũng không phải là vô tận, rất nhanh một tấm kim diệp tử cuối cũng bị Hòa Ly dùng chùy ngăn cản lại. Lúc này Hòa Ly bởi vì không ngừng tránh né đã kéo dài khoảng cách cùng với Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão hài tài kết động pháp quyết, kìm mộc bảo thụ bỗng nhiên bộc phát ra một trận kìm quang. Kiềm quang ngưng tụ không tàn nháy mắt hóa thành một bóng người. Sau khi bóng người này hình dạng vũ quan dần dần hiển lộ rõ ràng, tất cả mọi người ở đây, bất luận là hoa diệp cốc, hoa tù cốc hay là ba ngàn tên hộ vệ, thậm chí là đám người hoa thần cốc, đang trên lầu tháp. Từng người tất cả đều ngây ra như phẫu, đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hình người mà kiềm quang này ngưng tụ ra chính là hoa kim. Kiềm quang rất nhanh lên phai nhà xuống, thế nhưng là bóng người kia lại càng ngày càng ngưng thực khi quang mang tàn đi hết, bóng người này đã cùng với trần thần không có các gì. ai cũng không nghĩ tới hoa kim vậy mà xuất hiện, cần bản không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế cường đại liền đã chấn nhiếp tất cả mọi người, không tự chủ được mà phải lui ra phía sau mấy bước, vòng vây vậy mà cũng là không tự chủ được bắt đầu giãn ra. nếu như là hoa kim bản nhân, hoa thần cốc các người còn một chút hy vọng sống, nhưng chỉ là một bộ phận thần cũng muốn ngăn trở ta thì hãy xem ta làm như thế nào để diệt cái phần thần này cùng với cái tiền lão già nhà ngươi. Nói chuyện đồng thời trên thân hỏa lì hai cây thương khủng kỳ khác cũng là hóa thành kỳ khải. Một đôi chiến ngoa hỏa hồng sắc đã được đeo vào đôi chân đẹp. Đối mặt với tam trưởng lão nàng có thể khinh thường và dùng thực lực thất khải cảnh. Nhưng bây giờ đối mặt với hòa kìm, mặc dù chỉ là một bộ phần thần nhưng hắn vẫn đưa tới uy hiếp cực lớn. Lúc này cũng không phải lúc khinh thường, chiến kiện kỳ khải hoàn mỹ. Hoa Ly khẽ quát một tiếng, thân thể xoay một nửa, bỗng nhiên đưa cự chủy trong tay ném ra ngoài. Người cũng là theo sát phía sau đuổi theo cự chủy. Tam trưởng lão lúc này đã ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra một tầng kim quang thật mỏng, hơn nữa ngay cả con mắt đều nhắm lại, giống như lão tăng nhận định đối với mọi chuyện trước mắt tựa hồ như đã thông thèm để ý. Cự chủy giống như lưu tình từ chân trời rơi xuống đánh tới Hoa Kiếm, thế nhưng là Hoa Kiếm cũng không có bất kỳ động tác dư thừa gì. Chỉ là nâng tay phải lên sau đó huy quyền, hữu quyền lôi cuốn lấy kiềm quang nhàn nhạt, không có chút nào tiêu xài trực tiếp đối với cựu trùy đấm ra. Một màn này mọi người chung quanh nhìn thấy đều là kinh hồn tán đảm. Người của hoa thần tình tuyệt đại đa số đều là mộc thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính. Mặc dù cùng với những người khác ở khung trí thế giới cũng tôn trọng cận chiến vật lộn, nhưng bởi vì liên quan đến thuộc tính tự thần, thời điểm chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không có cứng rắn đến như vậy. Nhưng bây giờ thì khác nhìn thấy hòa kim vậy mà dùng nắm đấm trực tiếp đối cứng với cự trì, do thương không kỳ biến thành, tất cả mọi người đều là nhiệt hết sôi trào. đầy mới thật sự là chiến sĩ. hữu quyền của hòa kìm cũng cự trì ngàn nhịn đụng vào nhau, chỉ nghe kêu một tiếng giòn vàng, cự trì kia bị một quyền của hòa kìm ngạnh sinh đánh nghiêng lệch. cự trì chạy hướng về phía bên phải rơi xuống, còn thân thể hòa kìm vững như thái sơn, ngay cả một tia lắc lư cũng đều không có.